Các bạn thân mến, trong tập 7 bộ truyện có tên Cậu chủ khó chiều của tác giả Trúc Sang Tập này sẽ hé lộ những điều bí ẩn xung quanh mùa Tập này rất hay, các bạn nhớ lắng nghe hết nhé Xin chúc quý vị có những phút giây nghe chuyện thật vui vẻ nhé Nói rồi, cậu ấy cố tình phớt qua người tôi Rồi lấy xe đạp ra về Tiếng đạp xe cọc cạch vang lên Cả người tôi bản thần như đứng không vững nữa Hai mắt đỏ hoe Nhưng tôi lại không muốn khóc Cố ngước mặt nhìn trời cao tự tự ngẫm với lòng mình. Tôi không phải là loại con gái rẻ tiền như những gì mà Quý Phong vừa nói. Cậu ấy là cái thá gì chứ? Cậu ấy biết cái quái gì mà nói tôi như vậy? Cậu ấy nghĩ cậu ấy là ai? Mùa, sao đứng đây? Phong đâu rồi? Em mới về trước rồi à?" Nghe tiếng cô Uyển, tôi vội hít vào một hơi, trấn tĩnh lại bản thân mình xong xuôi, tôi mới quay lại nhìn cô ấy. "Cô Uyển, bàn xong chuyện rồi hả cô?" Cô Uyển gật đầu môi khẽ mỉm cười. "Ừ, cô bàn xong rồi. Bên chủ người ta cho mình xây thêm cái nhà vệ sinh mà sau này hết hợp đồng mình phải dẹp bỏ." Tôi gật gật. "Vậy cũng được, có chỗ cho mấy đứa nhỏ đi vệ sinh là được rồi cô." Cô Uyển nhìn tôi, cô ấy mày lo lắng hỏi. "Em sao vậy? Sao mặt đỏ lên vậy? Có phải là..." Không đợi cô Uyển nói hết câu, tôi đã nhanh miệng hỏi trước. "Cô Uyển, chuyện em với cậu Ba, cô có giận em không?" Cô có trách em không? Cô vị Uyển giữ người nhìn tôi vài giây, cô ấy lắc đầu nói gấp. Giận chuyện gì, sao phải giận em? Tôi hơi mím môi. Giận em Xen ngang chuyện tình cảm của cô với cậu ba. Cô Uyển lại nhìn tôi kiểu ngạc nhiên, sau đó như hiểu ra vấn đề, cô ấy khẽ cười giơ vài tay nói. Sao cô phải giận em chứ, cô với anh Lãnh, có gì đâu mà phải giận em được. Ngừng một lát, cô ấy lại vỗ vai tôi nhẹ nhàng nói. Cô với anh Lãnh là hữu danh vô thực Bọn cô cũng đã quen với việc Để người khác hiểu lầm Cô chỉ sợ em khó xử Chứ cô có gì đâu mà em phải giận Em đừng nghĩ là cô giận hay trách gì em Cô ngược lại còn sợ em trách cô đây này Mấy bữa cô định nói chuyện với em Nhưng hơi ngại bữa nay mới có dịp Tôi nhìn cô Uyển Nhìn thật lâu và thật kỹ Nhìn chăm chú Vẫn không thấy có một điểm gì là giả dối hay không thật lòng Tôi thật tình Chỉ sợ tôi có lỗi với cô Uyển Chứ nếu cô ấy đã nói như vậy Tôi còn gì để mà phải sợ nữa chứ Thấy tôi im lặng cô Uyển lại nói Cô biết em đang nghĩ gì Đừng ngại Cô và cậu ba em thật sự không có chuyện gì hết Yên tâm Tôi gọt đầu hít một hơi thật sâu Rồi chân thành nói Cảm ơn cô vậy em về trước Ừ em về đi Cô ở lại một chút nữa rồi về sau Tôi chào tạm biệt cô Uyển Rồi dắt con xe đạp đạp thật nhanh về nhà Buổi tối ở cồn thật là mát Xe lại chạy gió, gió cứ lùa vào mặt tôi nên có chút rân rát. Mà rát thật, những lời Quý Phong vừa nói quả thật là rát buốt vào tận thớ thịt. Nó khó chịu như kiểu bị bỏ đá vậy. Nửa bực mình, nửa lại thấy đau lòng. Muốn quên cũng chẳng biết quên làm sao. Những ngày sau đó, tôi với Quý Phong không còn nói chuyện, bình thường cũng không gặp nhau. Những đêm đi dạy học thì mạnh việc ai người đấy làm, cậu ấy không nói chuyện với tôi.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 Đợi lúc tôi dắt gấu con đi vệ sinh, cậu ấy lại thò mặt ra hỏi. "Dạo này không thấy thằng Phong đến tìm em, em và nó có chuyện gì à?" Tôi lắc nhẹ đầu nói bâng "Em với Quý Phong có chút hiểu lầm, cũng bình thường thôi." Cậu ba chống tay dưới cằm nhìn tôi, cậu khẽ hỏi, "Kể đi, tôi nghe." Tôi môi, "Có gì đâu mà kể cậu, là chuyện vặt vãnh thôi mà." Cậu ba khẽ cười, "Không nói cũng được." Em ít thân với thằng Phong Tôi thấy càng tốt Tôi liếc mắt nhìn cậu ba Khẽ trong mày hỏi lại Cậu nói vậy là sao Bộ cậu muốn em với Quý Phong gây nhau lắm à Cậu ba chặt lưỡi Không tôi chỉ không thích Em với nó thân thiết với nhau quá thôi Tôi cảm thấy có chút cảm giác không an toàn lắm Không an toàn Ý cậu nói Nghĩ đến đây tôi lại phá lên cười Hai tay xua xua Cậu nghĩ tào lao rồi ạ Làm gì có chuyện đó Không có đâu Ai chữa em với Quý Phong là không thể nào Không thể nào Cậu ba nhìn tôi chăm chú, cậu phân bua Sao lại không thể nào Em và nói chạc tuổi Nói chuyện lại rất hợp Xét ra còn đẹp đôi hơn với cái anh Ý Ý Tôi nhằn mày nhắc nhở Là anh Lý Người ta tên là Lý Ừ, đúng Lý Em với thằng Phong đẹp đôi hơn là em với anh Lý gì đó Mà em không nghe ông bà xưa có câu à Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén Tôi thật sự không muốn tranh giành với anh em trong nhà Giành được rồi cũng không thấy vui vẻ gì hết Tôi nhìn cậu ba ý cười trong mắt càng sâu Ê, nói vậy là cậu đấy em từ lâu rồi phải không Cậu ba nhún vai Chịu, tôi không nhớ Tôi biểu môi càng nói càng thấy thú vị Không nhớ, không nhớ mà dở rộng nghen tuông Cậu ba, cậu đây là đang chê mình quá già so với em đấy Cậu ba trồm người lên, cốc vỏ chán tôi một phát, cậu lào bầu. Tôi có già, nhưng sức khỏe rất tốt, so với thanh niên vẫn gọi là cường tráng, với lại gừng càng da thì càng cay. Tôi không nghĩ, tôi thua tụi thanh niên trai trai ở điểm nào. Tôi phì cười, châu già thì khoái gặm cỏ non. Cậu ba phản bác, châu không ăn cỏ thì ăn bánh mì à. Thôi mệt quá, em không muốn nói chuyện với cậu nữa, em vào ngủ sớm. Mai dậy không nổi lại bị cậu trừ lương Thấy tôi đứng dậy muốn đi Cậu ba liền kéo tay tôi lại Mắt cậu nhìn tôi rất dịu Giọng cũng dịu theo Ngủ sớm đi tôi tăng lương Lên được nửa cân tôi thưởng cho em một triệu Nhìn em gầy quá Giống như nạn nhân của nạn đói ngày xưa vậy Tôi nhìn cậu nhỏ giọng như mũi kêu Cũng không đến mức đó đâu Em vẫn có da có thịt mà Là người Ai mà không có da có thịt Không có da có thịt Thì bụi xương biết đi à? Bị cậu chọc quê, tôi giờ khóc sở cười. Ý em là, em vẫn có thịt, không đến nỗi qua ốm. Cậu ba gật đầu, ra da vẻ đúng đắn. Thì em có thịt, tôi có nói là em không có thịt đâu, ai mà không có thịt. Nữa, nhưng ý em là... Thế tôi bị chọc đến đỏ mặt, cậu ba liền ôm chặt lấy hai má tôi mà xoa xoa, cậu cười, nụ cười rất sáng, rất đẹp. Biết rồi, tôi giỡn với em chút thôi. Con gái gầy thì đẹp, nhưng tôi không thích gầy. Bạn gái của tôi mà gầy, tôi thật sự thấy rất mất mặt. Em mà gầy quá, người khác lại nói tôi kỳ bò, không cho em ăn uống đàng hoàng. Tiếng oan này tôi chịu làm sao được. Tìm đập thình thịch, khi nghe hai chữ bạn gái phát ra từ miệng cậu, cảm giác sung sướng thiệt không biết để đâu cho hết. Lại xoa xoa hai má tôi, cậu ba dịu giọng nói. Lên cân tôi thưởng, hứa không nuốt lời. Tôi nhìn cậu, cười tùm tìm hỏi. Cái đó em không lấy tiền mà em lấy cậu được không? Cậu ba nhớn mày nụ cười đắc ý. Em lấy luôn đi, tôi sang tên đổi chủ cho em đấy. Em lấy càng nhanh càng tốt, chứ tôi thấy tôi chán tôi lắm rồi đấy. Ngừng một chút, cậu lại nói, hai mắt cậu nhìn tôi trong veo, lời ngọt tựa mật hoa. Đợi tôi thêm một thời gian nữa, rồi tôi trao tấm thân này cho em. Trước sau gì em cũng phải lấy chồng, lấy ai cũng vậy, lấy tôi đi. Mặc dù tôi hơi già, Nhưng thịt vẫn còn thơm lắm Em có nghe người ta hay nói không Hàng Việt Nam chất lượng cao Mối quan hệ của tôi với cậu ba Ngày càng rõ ràng hơn trước Những gì cậu nói Những điều cậu làm Ngày càng làm cho tôi có thêm lòng tin Vào chuyện tình cảm của tôi và cậu Cũng không biết tương lai sẽ thế nào Nhưng một khi đã thật lòng với nhau Thì dù kết quả sau này có ra sao Tôi quyết vẫn không hối hận Mà hình như cậu ba Cậu ấy cũng có chút thật lòng Kể từ hôm tôi và cậu Phong giận, không nói chuyện với nhau, ban ngày ngoài thời gian làm công chuyện ra, thì tôi tương đối rảnh rỗi, mà rảnh quá lại tìm ông Năm kể chuyện tích ngày xưa, nghe hoài lại thấy hay hay, cứ muốn nghe suốt thôi. Hôm dày, sao ông không thấy thằng khỉ gió qua chơi với con? Nghe ông Năm hỏi tôi cười trừ, dạ, ông Năm cười nhẹ, ông nói, chắc là hai đứa gây nhau phải không? Tôi gãi gãi đầu, thì cũng... Cũng có gây nhau chút à ông Cái thằng khỉ gió Để bữa nào ông chửi cho nó một trận Đàn ông con trai Ai lại đi giận lễ với con gái thấy ông Năm muốn lên lớp với Quý Phong Tôi liền can ngăn Đừng ông Năm Tụi con hay vậy lắm Ông mà chửi cậu Phong Là bọn con đôi ngài chia ly luôn á ông Ông Năm nhìn tôi Trên mặt là ý cười nhàn nhạt, nhạt Kể mà hai đứa thích nhau Thì ông hứa sẽ ủng hộ hết mình Tôi chật sững người trước câu nói đề ẩn ý của ông Năm Chuyện gì vậy trời Ông Năm nói vậy là sao Ông Năm Tụi con là bạn bè bình thường thôi à Không giống như ông nghĩ đâu Thì ông cũng không có nói gì Nhưng được vậy thì càng tốt Ông thấy thích mày ra cảnh mày cũng không quá tệ Ông nâng đỡ cho mày được Tôi nhìn ông Năm cảm nhận được sự thật lòng từ trong lời nói Và cả biểu cảm trên gương mặt của ông Tôi thật không ngờ Là ông Năm lại ưng ý tôi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 Mục đích của ông Khang đưa cô Phi Lan qua đây là để thi thố pha trả với tôi. Tôi thấy chuyện tranh chấp này, nó cứ như trò trẻ con ấy. Vậy mà cả ông Năm cũng ủng hộ bọn tôi thi thố luôn mới ghê. Tất nhiên, kết quả là tôi thua là cái chắc rồi. Cô Phi Lan pha trả rất bài bản, từng động tác nhã nhặn thanh thoát, chứ không phải ào ào giống như tôi. Mà thắng hay thua gì với tôi cũng không quan trọng. Quan trọng là được mở mang tầm mắt, học hỏi thêm được nhiều thứ từ cô Phi Lan.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 Tôi thiệt cũng muốn thấy mình được như vậy. Ông Khang vậy mà nuôi được hai cô cháu gái đáng đồng tiền bắt gạo. Cô nào cũng giỏi giang hoàn hảo không tỉ vết. Ông Khang qua chơi cả buổi. Vì cô Phi Lan thắng nên ông vui ra mặt. Suốt buổi cứ chê tôi tải mọn còn non không bì được với cô Phi Lan. Ông năm ban đầu còn bình thường. Bị ông bạn già chê suốt nên thành ra không vui. Viện cứ mệt vào trong để đuổi khách về sớm. Cô Phi Lan chắc có chút ngại ngùng. Lúc về cô ấy có nói với tôi. Lần sau tôi lại qua chơi với cô Những gì ông nội tôi nói Cô đừng để bụng Tính ông nội tôi là vậy đấy Nhưng ông không có ý gì khác đâu Tôi gật gật cười cười Tôi quen mà, tôi quen rồi Cô rảnh cô lại qua chơi nữa nha Lần sau nhớ cho tôi coi bộ ấm trà bằng gỗ nha cô Vi Lan Lần sau tôi tặng cô một bộ Tôi về trước đây Ông Khang cười khoái chí Chào tạm biệt ông Năm Bữa nay tinh thần tốt Nên đối xử với tôi cũng tốt hơn bình thường Về còn nói chào tôi nữa chứ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 Ông ló đầu ra xem rồi thụt đầu vào Giọng có chút không vui Sao còn chưa chịu đi nữa Tôi cũng ngó ra nhìn theo Thấy cậu ba với cô Phi Lan đang trò chuyện Trông hợp ý lắm Mà cũng đúng thôi Cậu ba với cô Phi Uyển là thanh mai trúc mã Chắc hồi đó cũng thân với cô Phi Lan lắm Ông Năm lại cảm giảm khi lão già này Để con Phi Uyển về thấy lại thiệt tình Tôi nhìn ông Năm Trong lòng có chút không hiểu lắm Sao ông Năm lại sợ cô Phi Uyển về bắt gặp vậy nhỉ Bộ có chuyện gì khuất tất nữa sao ta? Qua mấy ngày sau, ông Khang lại qua uống trà với ông Năm, cô Phi Lan lần này không có đi theo, nhưng cô ấy có gửi tặng tôi bộ ấm gỗ, bộ ấm trà nhỏ nhưng đẹp lắm, ông Năm cũng thích nên tôi dùng bộ ấm này để sau này pha trà cho uống mỗi ngày. Dạo gần đây, tôi cảm thấy trong người có chút mệt mỏi, đêm lại không ngủ ngon giấc, dì Tư thấy tôi than trời than đất, dì ấy đi hái mớ lá về cho tôi xông để giải cảm, xông lá nấu vài lần Cơ thể thấy khỏe hơn chút Chỉ là tối ngủ vẫn hay nằm mơ gặp ác mộng Không rõ là thấy gì Nhưng mỗi lần tỉnh dậy Lại thấy có chút sợ hãi Hơi bất an trong lòng một chút Đêm xuống tôi vẫn theo thường lệ Dắt gấu con đi dạo Vừa đi ra trước đã thấy cậu ba với cô Phi Uyển Đang nói chuyện Thấy tôi đi ra cô Uyển cười dưới hướng về tôi nói Thôi em vào trong ngủ trước đây Hai người nói chuyện đi Em không làm kỳ đà cạt mũi đâu Nói rồi Cô ấy cười chào tôi rồi đi thẳng vào bên trong. Tôi thấy vậy liền chạy tới chỗ cậu ba tò mò hỏi. Cậu ba, có chuyện gì hả cậu? Cậu ba nhìn tôi khẽ gật đầu. Cũng không phải chuyện gì quan trọng. Phi Uyển em ấy muốn dọn đi. Tôi chọn cho mắt hỏi. Tức là cô Uyển không ở đây nữa hả cậu? Ừ, em ấy sợ em hiểu lầm. Mà tôi thấy như vậy cũng tốt. Tránh cho ông nội hay gán ghép lung tung. Nhưng mà ông Năm có chịu không? Chắc là chịu. Phi Uyển định nói hết mọi chuyện với ông Tôi ngạc nhiên Nói hết mọi chuyện á cậu Cậu ba đi tới ghế đá rồi ngồi xuống Cậu khẽ gật đầu Chỉ giải thích chuyện của em ấy với tôi thôi Không phải là nói luôn chuyện của tôi với em À ra vậy em hiểu rồi Chật nhớ đến một chuyện đã tò mò từ lâu Sẵn dịp này tôi hỏi luôn một thẻ Cậu ba Có chuyện này em muốn hỏi Cậu ba nhìn tôi Giọng cậu nhàn nhạt, nhạt Em muốn hỏi chuyện gì Tôi mỉm môi có hơi do dự một chút Thì em muốn hỏi chuyện của cậu Cậu chung với cô Phi Uyển đó Em tò mò lâu rồi mà không dám hỏi Vậy sao bây giờ dám hỏi Em không còn sợ tôi nữa à Tôi biểu môi Thì tùy cậu vậy Cậu không nói thì thôi Cậu bà khẽ cười Giọng khá là vui vẻ Con gái các em đúng là thích giận dỗi mà Mà thật ra cũng có gì đâu mà kể cho em nghe Làm sao mà không có gì được chứ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 Nếu anh ta với Phi Uyển yêu nhau thật lòng Bọn họ có thể lấy nhau mà Là sao hả cậu Sao cậu Trung lại không cưới cô Uyển Cậu bà khẽ lắc đầu Tôi cũng không biết Đến lúc anh ta lấy vợ Tôi vẫn không hiểu được nguyên nhân vì sao Nếu anh ta vì thương hiền rồi lấy hiền Thì tôi có thể hiểu được Nhưng nếu anh ta vì muốn quên Phi Uyển Mà lấy hiền Thì tôi thật sự cảm thấy rất khinh bỉ Dừng một chút cậu bà lại nói tiếp Giọng cũng buồn hơn so với khi nãy Quý Trung, anh ta luôn trách tôi, luôn mắng tôi là nguy quân tử, tôi và mọi người cũng có giải thích, nhưng chắc đến hết đời này anh ta cũng không hiểu được đâu. Ngụy quân tử, sao cậu ấy lại nói cậu như vậy? Cậu ba thở dài. Sau này khi đã lớn, Quý Trung muốn tỏ tình với Phi Uyển, anh ta có đi tới hỏi tôi, tất nhiên là tôi ủng hộ anh em của mình rồi, còn bày rất nhiều cách lãng mạn cho cậu ấy. Chẳng qua là ngày hôm sau, ông nội lại không biết Mà nhỡ lời tuyên bố sẽ để cho tôi với phi uyển đính hôn trước Đợi khi nào phi uyển muốn cưới thì sẽ kết hôn Thật ra đó chỉ là lời nói vui của ông nội trong bữa tiệc thôi Không tính là thật sự Vậy mà quý trung lại đem chuyện đó ra để trách móc tôi Tôi cũng có giải thích Ông nội cũng có giải thích Anh ta không muốn hiểu thì cũng đành chịu vậy Chuyện này có vẻ là quý trung cố tình muốn như vậy Chứ nếu ông Nam đã giải thích Sao cậu ấy lại không hiểu được nhỉ Thế tôi đâm chiêu suy nghĩ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 Tranh chấp trong công việc khiến đẩy sinh mâu thuẫn ngày càng đậm. Mà con người tôi luôn rõ ràng minh bạch, cách làm việc của Quý chung và tôi khá là khác nhau, nên càng lúc càng đẩy mâu thuẫn ra xa. Cuối cùng thì, nghe em thấy đấy, không hợp nhau, không coi nhau là anh em, không muốn nhìn mặt nhau. Tôi chặt lưỡi. Nói vậy, cậu chung cũng thiệt là ngang ngạnh mà. Cậu ba khẽ cười. Chuyện qua lâu rồi, tôi từ lâu đã không muốn nhắc tới về phần phi uyển, em ấy là không muốn lấy chồng. Nên muốn mượn tôi là bức bình phong. Nếu như không có em, tôi cũng không vội để em ấy đi. Ông Khang rất muốn Phi Uyển lấy tôi. Phi Uyển cũng không còn cách nào khác. Chỉ là bây giờ có thêm em. Cái gì mập mờ cũng nên phân ra rõ ràng. Mà Phi Uyển cũng là người hiểu chuyện. Em có thể yên tâm. Nói tới đây, tôi lại có chút hồi hộp trong lòng. Nói qua nói lại, lại nói tới tôi. Kỷ ghê vậy á. Có hơi bẹn lẽn, tôi khẽ hỏi. Cũng chưa chắc chắn gì mà. Cậu ba vỗ nhẹ lên trán tôi, cậu cảm giảm. Một quý chung. Là đã đổ đau đầu rồi, tôi không muốn đi lại vết xe đổ lần nữa. Ngược lại, tôi thấy em sắp có thêm phiền phức. Coi bộ, ông nội rất thích em với quý phong. Cậu ba hỏi, tôi lại thở dài ngã ra bàn, giọng ẻo ải. Chịu luôn. Ông nằm nói, làm em đỡ không kịp. Cậu ba xoa xoa tóc tôi. Cái gì không thích thì cứ nói. Ông nội cũng không phải là người ngang ngược. Tôi gật gật. Em nói rồi hả chứ? Còn ông Nam có chịu hiểu không thì em không biết Cậu ba xoa xoa má tôi Cậu đột nhiên đưa mặt sát lại mặt tôi Cậu dịu rộng Có chuyện này Nếu như không có tôi Em có thích Quý Phong không? Tôi chớp chớp mắt nhìn cậu Vừa ngại ngùng vừa e thẹn trả lời Không Tại sao? Tôi mỉ môi lắc lắc Không nói được Nhưng cậu chỉ cần biết Em và cậu Phong không thể nào Và không bao giờ yêu nhau là được Không có lý do à? Tôi đẩy mặt cậu ra xa, cười tươi. Lý do không nói được. Cậu đừng hỏi, có hỏi em cũng không nói đâu. Cậu bà ngồi trúng cặp nhìn tôi, ngã giá. Chuyển cho em 3 triệu. Tôi biểu môi, không nói. 5 triệu, quá ít. Cậu bà cho mày. 10 triệu, hết giá. Tôi cười hề hề. Quân tử không bán đứng bạn bè. 10 triệu, chốt, chốt. Tôi cười khoái chí chốt liền. Vậy lý do... Tôi cười nhe răng nói nhỏ Thì không có tình cảm chứ sao nữa cậu Vậy mà cũng hỏi nữa hmm, Đồ ngốc Cậu ba đúng là dở Không yêu được nhau Thì vì không có tình cảm chứ sao nữa Dở thật đấy Cậu ba như vậy là dở rồi Cô phỉ uyển mấy ngày sau Có nói chuyện dọn đi với ông Năm Nhưng ông Năm nhất quyết không đồng ý Hết cách cô ấy lại ở lại thêm một thời gian Đợi cậu ba nói rõ ràng mọi chuyện với ông Năm Lúc đó cô ấy sẽ chuyển đi sau Tôi thì không quan trọng lắm chuyện cô Uyển đi hay ở, nhưng thấy cô Uyển cứ ái nấy tôi tiệt tình không biết phải làm sao. Cái dây chuyền mà bà Chín Tàu cho tôi, chả hiểu sao bị đứt khi nào, rồi mất tích ở đâu mãi không tìm thấy. đợt trước, bà Chín Tàu có dặn dò tôi không được tháo ra, phải giữ kỹ nên tôi lo lắm. Có chạy tới nhà tìm bà ấy xin sợi dây khác, nhưng bà ấy không có nhà, tìm suốt từ sáng, xin nghỉ để đi tới nhà bà Chín, rồi về lại tìm thêm lần nữa mà vẫn không thấy đâu, thấy tôi cứ lủi húi gì tư cảm giảm. Không có thì bỏ đi, mai mốt bà cúng về, tao xin cho mày dây khác. Gì chứ dây đỏ này bà nhiều lắm. Tôi lo lắng, gì tư không hiểu đâu, dây này quan trọng với con lắm. Quan trọng mà để cho mất, đeo trên cổ sao mất, chắc tại mày tâm hư tâm hất chứ gì. Tôi sờ sờ lên cổ mình lảo bầu, còn đeo suốt mà, tắm cũng có tắm tháo ra đâu, tự dưng quên quên sờ cái lại thấy mất tiêu. Chị Hồng lên tiếng, "Hay là bị vướng ở đâu rồi, em vô giường kiếm lại coi." Tôi ngồi sụ mặt, ngồi bệt xuống ghế. "Em kiếm từ sáng tới giờ luôn, kiếm đủ chỗ hết luôn mà không thấy, không biết có bị vướng ở đâu không nữa." Tìm không được sợi dây đỏ, tôi bần thần cả đêm không ngủ được, cũng không hiểu sao tự dưng lại thấy bất an quá đỗi, mà cũng lạ thiệt đây. Sợi dây đeo trên cổ, vậy mà đứt, rồi dây mất khi nào không hay. Là dây đeo trên cổ. Chứ có phải là đôi dép hay nón gì đâu Mà dễ rơi mất được kia chứ Thiệt tình Ôm nỗi bất an đi ngủ Đến nửa khuya tôi đột nhiên bị khèo cho tỉnh dậy Ban đầu cứ tưởng là chị Hồng Mãi đến khi mở mắt nhìn lên Mày chọc nhầm người rồi Tôi điếng người Khi nhìn thấy hình ảnh trước mặt là một con ma Không Không phải Không phải ma mà là quỷ Quỷ có răng nanh, quỷ có răng nanh. Tôi hét lên một tiếng thất thanh Rồi phóng bật dậy Nhưng trước mặt tôi lúc này hoàn toàn không có ai Còn quỷ có răng nanh ở Vừa đứng ở chỗ kia cũng không còn nữa Gì vậy mua Sao vậy em có gì hả Chị Hồng vừa hỏi vừa nắm chặt lấy tay tôi Tôi lúc này như vừa bị điểm huyệt Chỉ biết đứng im nhìn chằm chằm về một hướng Sao tay em mồ hôi không vậy này Trúng gió à Em trúng gió phải không Có lạnh không Nghe chị Hồng hỏi tôi vô thức lắc đầu Răng run cầm cặp vào nhau Tôi sợ hãi nói lấp bắp Chị, nãy nãy chị có thấy ai không? Chị Hồng xoay người tôi lại, mặt chị thoáng hiện lên tia lo lắng, chị lắc đầu trả lời Ai? Chị có thấy ai đâu? Em nói ai? Ai tới đây à? Vậy là chị Hồng không thấy, chỉ có một mình tôi thấy thôi, chỉ có một mình tôi thôi Tôi vội nắm lấy tay chị Hồng, tôi mếu máu nói Chị hả? Chị cho em qua nằm chung với chị được không? Em ngủ một mình, em không dám Chị Hồng nhìn tôi, tôi cảm nhận được là chị cũng sợ. Hai chị em lấm lét nhìn nhau, chị kéo tay tôi về giường, vỗ về trấn an. Ừ, ngủ chung với chị, để đèn đi, không cần tắt nữa. Dạ. Tôi nằm lên giường, chuồng chăn kín mít từ đầu tới chân, chỉ chừa hai con mắt để nhìn xung quanh. Đáng sợ quá, cái thứ tôi thấy ban nãy, thật sự đáng sợ quá đi mất. Chị Hồng chắc là biết tôi thấy thứ gì, cho nên chị không hỏi tới. Lại cứ luôn miệng kêu tôi nhắm mắt lại ngủ đi Sáng dậy chị nói gì tư giúp tôi Thật tình tôi cũng không muốn ngủ lắm Nhưng cứ hãy nhắm mắt lại Là hình ảnh con quỷ răng nanh kia Lại xuất hiện Khiến tôi sợ tới mức phát run lên được Sợ quá tôi liên tục niệm Phật Niệm đến gần sáng mới có thể nhắm mắt ngủ được Mà chắc là vì trời hưởng sáng Tôi nghe được tiếng gà gáy Tiếng chim hót Nên trong lòng yên tâm hơn Có thể yên tâm nhắm mắt đi ngủ Chắc là biết cả tối tôi ngủ không được Nên chị Hồng không kêu tôi dậy Mãi tới giờ pha trà cho ông Năm Dĩ Tư mới đi vào kêu tôi dậy Đêm qua mày thấy cái gì Mà thức cả đêm vậy mùa Tôi ngồi trên giường Tóc tai bù xù như ổ quạ Vừa gãi gãi đầu vừa run run nói Thấy thế quỷ gì Tư ơi Dĩ Tư giật mình Mày nói cái gì vậy mùa Tôi gật gật miếu máu Con nói thiệt đấy Con thế quỷ nữ Rằng nành khẻ ra da nhọn hoắt luôn Nó khều khều con, còn giọng muốn tè trong quần. Dì Tư bán tín bán nghi. "Mày thấy thiệt không, hay là mày nằm mơ thấy tâm mậy dâm bạ?" Tôi chậc lưỡi, "Con thấy thiệt mà. Nhưng còn thấy trong mơ hay là thấy ở ngoài thiệt thì con cũng không biết nữa, lúc đó sợ quá bật dậy cái nó biến mất tiêu. Thế thấy ở đâu?" Tôi chỉ chỉ, "Giường con, ngày chỗ con ngủ ấy." Dì Tư nhìn về chiếc giường chỗ tôi thường hay ngủ. Dì chầm ngâm một lát rồi vỗ vỗ lên giường nói với tôi Để đó Tối tao qua tao ngủ coi sao Giờ mày dậy pha trà cho ông đi Nãy tao định pha để cho mày ngủ thêm Mà ông chủ nói đợi mày dậy Thôi chạy đi Có gì lát chưa ngủ nữa Dạ vâng Tôi dậy rửa mặt đánh răng cho tỉnh táo Rồi pha trà đem lên cho ông Năm Thế tôi đi lên với gương mặt sầu thảm Ông Năm khẽ hỏi Mặt mày ủ rũ vậy con Thế không khỏe đâu hả Tôi gật gồm Tới qua con ngủ không được ông ơi Sao ngủ không được Tôi nửa muốn nói nửa lại không con con Con...con...con nằm mơ thấy tầm bậy tầm bạ Nên không ngủ được Ông nằm khẽ cười Tưởng gì Ngủ thấy bậy bạ Thì kêu dì tư kiếm con dao cùn Để dưới đầu giường nằm Mày người lạ tới đây nên vậy đó con Không có gì đâu Dạ để con thử Chiều hôm đó cậu ba có tới tìm tôi Thấy tôi đang hái rau trong vườn Cậu dịu giọng hỏi Sáng nay em dậy trễ à Tôi nhìn cậu khẽ gật Em hơi mệt nên dậy trễ cậu Em không khỏe ở đâu hay sao Tôi đưa em đi khám Thôi cậu em khỏe mà Thấy tôi đứng dậy Cậu ba đi gần tới chỗ tôi Cậu khẽ sờ lên trán tôi giọng rất ấm Không nóng không sốt Sao tôi nhìn thấy mặt em Hiện rõ sự mệt mỏi vậy Tôi nhìn cậu trong lòng có chút không vui Hơi tránh né khỏi cậu Tôi khó chịu nói Cậu coi chừng người ta thấy Cậu ba nhìn tôi chăm chú Tay cậu rời khỏi chán tôi Chân mày khẽ cau lại Cậu nhàn nhạt, nhạt nói Được rồi tôi vào trong nhà trước Em cũng vô trong đi tối xuống mũi nhiều Dạ Tôi lý nhí đáp lại một câu Rồi đứng yên nhìn cậu ba cứ thế đi vào trong Cũng không hiểu sao Tôi tự dưng lại thấy cậu ba có chút khó ưa Ngẫm nghĩ chắc tại vì bữa nay tôi mệt Nên nhìn đâu cũng không thấy vui Nhìn cậu ba cũng không ngoại lệ Chắc là vậy tối xuống Tôi đợi dì tư đi ngủ trước Rồi 5 lần bẻ lượt nhìn về chỗ dì tư Chắc chắn là không thấy gì Tôi mới yên tâm đi ngủ Lại nghe theo lời ông Năm Tôi để dao cùn trên đầu gối Kể cả tỏi kế bên Rồi mới thải phào nhẹ nhõm đi ngủ Mà công nhận có chuẩn bị Nên cả đêm ngủ ngon ơi là ngon Sáng ra chị Hồng còn mắng vốn tôi Ngủ ngáy khò khò cả đêm Sau đêm dì tư qua ngủ Gần cả tuần tôi không còn gặp con quỷ nữ kia nữa Đêm ngủ cũng ngon không còn thấy linh ta linh tinh gì hết, dì Tư với chị Hồng cứ trọc ghẹo tôi, nói là tôi coi phim hành động cho nhiều vào, rồi tối ngủ thấy bậy bạ, tôi thì tôi cũng nghĩ là vậy, nhưng không hiểu sao, tôi cứ cảm thấy có gì đó là lạ. Kể hôm bị mất sợi dây chuyền của bà chín tàu cho, tôi luôn thấy bất an trong lòng, cũng không hiểu vì sao. Tối hôm nay, tôi đi dạy ở lớp tình thương của cô Uyển, mấy hôm nay có gặp cậu Phong, nhưng tôi với cậu ấy cũng không có nói chuyện, ban nãy lúc ra về Tôi thấy cậu phòng cứ nhìn tôi Nhưng thấy cậu không nói gì Tôi cũng thôi không nấn ná lại lâu Là cậu gây chuyện với tôi trước Mắc mớ gì tôi phải xuống nước nói chuyện với cậu trước chứ Đi dạy về học Lại thấy đói bụng Tôi xuống bếp kiếm chút gì ăn cho đỡ Nhìn thấy nồi thịt kho hột vịt của dì Tư mới nấu Tôi múc ra đủ ăn Rồi hâm lại giúp cho dì Để sáng mai ăn sáng luôn Ăn xong tôi ẻo ải thấy khó chịu Nên định đi ngủ luôn Chén để mai dậy rửa Đi tới trước cổng chuồng con gấu mới sực nhớ là chưa dắt cô cậu đi vệ sinh, định mở chuồng dắt cô cậu đi, nhưng cô cậu nhất định không chịu ra. Tôi ngồi xuống, với tay lôi gấu con ra ngoài, cô cậu lại hừ hừ rồi nhe răng sủa inh ỏi. Nở đêm rồi mà còn sủa nên tôi đánh nhẹ một phát vào mông nó cảm giảm. Tao dắt mày đi, mà mày không đi, sáng dậy mà thấy đi bậy trong chuồng là dì tự đánh mày dáng chịu nghe. Gấu con hừ hứ dậm dư, chưa thụt lùi vào trong, tôi lôi cỡ nào cũng không thèm ra. Thôi thì mặc kệ nó vậy Chắc là lại dở trứng nữa rồi Chó với trả con rõ là khổ Sáng tôi dậy sớm về đêm qua ngủ khá ngon Đang quét sân thì nghe tiếng dữ tư cảm giam anh ỏi Cái nồi thịt kho của tao Mẹ bà nó Sao tự nhiên thiêu mẹ nó rồi Tôi dựng cây trổi vào thân cây ổi Đi vào trong bếp Nhìn nhìn vào nồi thịt kho lợn bọn bốc mùi Tôi trao mũi Hư hết rồi gì tư Dì tư bực dọc quát Ừ Thiêu vậy rồi ăn uống gì nữa Kỳ cục thiệt đấy Tao mới nấu hôm qua giờ thiêu luôn Mà mấy bữa nay để đồ ăn từ sáng tới trưa Là muốn thiêu hết Cứ vậy hoài Tiền đâu mà tao bù mua đồ ăn mới Hay mình nấu xong rồi bỏ tủ lạnh đi dì tư Ăn cái gì thì lấy ra hâm nóng lại là được Dì tư dinh nồi thịt kho xuống sàn chén bát Dì đổ hết nước ra ngoài Rồi lấy lại thịt với trứng Dì hậm hực Thì vậy chứ biết giờ sao Trời giờ kỳ cục đấy Đồ ăn để vậy mà thiêu, bực mình Thấy gì tư bực mình Mà tôi cũng không biết sao Mà cũng nghĩ lạ Đồ ăn dạo này mau thiêu ghê, ngộ thiệt đấy Sáng nay ông Khang lại qua uống trà Lần này qua Có luôn cô Phi Lan Nên tôi nhường vị trí pha trà lại cho cô ấy Mẹ con cô Thủy bữa nay cũng qua chơi Sẵn dịp Có ông Khang cũng là chỗ quen biết Nên mọi người họp lại nói chuyện uống trà Thành ra bữa trà sáng này Lâu hơn mọi khi Mãi như có hẹn từ đầu từ đâu Cô Phi Uyển với cậu 3 Cậu Tư cũng về cùng lúc Một nhà quá trời người Lại ngồi xuống trò chuyện một lần nữa Cô Thùy thấy cậu ba về Cả người như ngồi không yên trên ghế Phải bà Mai không khèo tay cô ấy Chắc cô ấy nhào từ ôm cậu 3 mất Cô Phi Uyển thì có chút mất tự nhiên Khi nhìn thấy cô Phi Lan Riêng cô Lan thì thái độ vẫn bình thường Không thấy ngại ngùng gì cả Chà xem ra mối quan hệ của hai cô chủ nhà này Cũng không tốt lắm đâu nhỉ Xung quanh bàn trà còn duy nhất hai ghế trống Cậu ba nhường một ghế cho cô Phi Uyển ngồi trước Cô Uyển chọn ghế ngồi kế bên cô Phi Lan Cách kế cô Thùy một ghế trống Thế chỉ còn duy nhất một ghế trống Bà chủ liền cười vui vẻ kêu Mùa, mày đi lấy thêm ghế cho cậu đi Lãnh, qua ngồi chỗ em Thùy nè con Nghe bà chủ nói, ông năm nhớn mày nhìn nhìn Bà Mai thì cười mỉm mỉm Cô Thùy khỏi nói cũng biết vui thế nào rồi Tất cả mọi ánh mắt đều đồ dồn về phía cậu 3 kể cả cô Lan cũng tò mò, không biết cậu ba sẽ giải quyết tình huống này như thế nào. Tôi hướng mắt nhìn về phía cậu ba, trời ơi! Đàn ông mà mặc áo sơ mi trắng thì nhìn kiểu gì cũng thấy xuất sắc, cậu ba của tôi thì càng đỉnh, trông mà lem mà lem quá trời. Trước sự kỳ vọng của hai bậc phụ huynh, cậu 3 chặt kéo tay cậu Tư lại, cậu cười nói, Luân, ngồi xuống đi em, anh hơi ẻo ải nên muốn đứng. Cậu tư nhyến mả nhiện cậu ba môi hơi mỉm anh ngồi đi em cậu ba dùng lực ấn cậu tư ngồi xuống ghế cậu cho mày ra hiệu ngồi đi cứ ngồi đi vậy em ngồi đợi cậu tư ngồi xuống đội hình đội ngũ uống trà đàm đạo cũng hay kiến chỗ giữa cô thủy với côyển là cậu tư M dù không đúng với mong đợi lắm nhưng mẹ con cô Thủy cũng tương đối tới hài lòng ít nhất là cậu ba không mạnh miệng mà từ chối thẳng là không muốn ngồi gần cô Thủy trước mặt bao nhiêu người Riêng cậu ba thì đến đứng sau lưng ông Năm, nhìn trong tầm mắt thì khoảng cách khá gần với chỗ tôi đang đứng. Phải vậy chứ, chả nhẽ cậu ngồi chung với mỹ nữ mà để tôi đứng một mình một góc thì coi sao được. Cô Phi Lan vốn có ý định nhường chỗ cho cậu ba, nhưng cậu từ chối. Thế cậu ấy không muốn ngồi, nên ông Năm cũng không cản được. Suốt bữa trà, mọi người nói chuyện với nhau cũng khá là vui vẻ. Cô Thủy ít nói nên không nói ra chuyện gì kỳ cục. Bà Mai Tình lịch sự rất biết chừng mực trong giao tiếp. Cô Phi Lan đôi khi cũng góp vài lời Chỉ có cô Phi Uyển là không nói gì Ý như là không mấy dễ chịu lắm Cậu ba lâu lâu lại liếc nhìn tôi Ánh nhìn tràn đầy ý cười Tôi tất nhiên là phất lờ cậu rồi Bên ngoài giả vờ không để ý Chứ trong lòng vui xỉu lên xỉu xuống Đấy, phải như thế Mới đáng mặt đàn ông Trò vậy anh Lý thanh mai chúc mã với tôi Thì mới có cửa chứ Sau bữa trà, cô Phi Lan theo cô Phi Uyển Vào phòng riêng Cậu ba với cậu tư cũng tản về phòng Ông Khang ở lại nói chuyện với ông Nam ngoài vườn, mẹ con bà Mai chắc là chuẩn bị về, tôi còn làm cái gì khác ngoài việc dọn dẹp trà bánh, lần này vẫn bị cô Thủy tới khả khịa. Đáng lẽ mày nên theo anh luôn, người ta mất vợ, mà tao thấy mày cũng thích ảnh lắm, mà đi theo bây giờ có khi mai mốt còn được làm bà nhỏ không chừng đấy. Tôi không nhìn cô ta nhưng miệng vẫn trả lời, tôi thích ai là chuyện của tôi, chứ có liên quan gì tới đâu hả cô Thủy? Cô lo cho cô đi, đừng lo cho tôi nữa Thủy vẫn cô nói thêm Tao chỉ sợ Mày mất cả trì lẫn chài thôi Tao biết mày thích anh Lãnh Nhưng mày thấy con phi uyển không Làm gì có vé đến mày được Ông Khang, ông không gả được cháu gái và nhà họ quý Là ông không chịu thua đâu Kể cả con phi uyển không được Thì còn có con phi lan Mày nên dừng lại đi Đừng tốn công vô ích Tôi thở dài một hơi Rồi đứng dậy trả lời cô ta Cô Thùy này, cô rảnh rỗi đến nỗi, nghĩ cách làm gì đó để cậu ba vui đi. Cô cũng thích cậu ba, cũng muốn làm dâu nhà này mà phải không? Tôi chỉ là đứa làm công, đâu có tài cán gì mà so bì được với cô hay cô phi uyển. Tới cả ngồi chung, tôi còn không được ngồi. Thì cô kiếm cớ gây chuyện hoài để làm gì? Cô nghĩ là tôi có thể làm được cái gì phi thường lắm sao? Cô Thủy nhìn tôi chăm chăm, đây là lần đầu tiên cô ta chịu im lặng nghe tôi nói liên tục.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 Mày tính chơi thuyết âm mưu với tao đấy à? <cười> Trong đầu cô Thùy có chứa não không nhỉ? Sao con gái gì mà chỉ biết gây chuyện vệ không trời? Tôi lắc lắc đầu chịu thua. Tôi nói tới vậy mà cô không hiểu thì thôi đi. Cô muốn làm gì thì làm. Làm ơn, đừng kiếm tôi gây chuyện nữa. Để tôi yên ổn làm kiếm tiền đi cô ơi. Khoan đã, tao chưa nói hết. Bỏ ra. Bàn tay cô Thùy vừa chạm vào tay tôi một tiếng quát khá lớn ở sau vọng tới. Khiến tôi và cô Thủy đều giật mình. Tôi quay người lại nhìn, đã thấy cậu ba xuất hiện từ lúc nào. Thần sắc có chút cao có không vui. Cô Thủy vì tiếng quát nên rụt tay về. Chờ đợi cậu ba đi tới, cô Thủy đã vòng đường khác mà bỏ vào trong nhà tiền bà Mai. Lúc đi ngang qua tôi, cô ấy cứ nhìn tôi kiểu cao có bực dọc. Miệng còn lầm bẩm nữa chứ. Ừ hay, tôi đã làm gì cô ấy đâu, tôi còn chưa kịp làm gì mà. Sao vậy? Cô ta làm gì thế tôi mà chạy như ma đuổi vậy? Tôi lắc đầu chịu thua. Chịu rồi, em cũng không biết. Chắc tại cậu nạc cô. Cậu bà cười bất đắc dĩ. Tôi thấy cô ta nắm tay em, nên tôi kêu cô ta thả ra thôi. Tôi chưa nói gì mà. Tôi phỉ cười. Thì em cũng chưa nói gì mà. Cái này là do cậu rồi đấy. Lát nữa bà chủ có trách tội, thì cậu phải chịu trách nhiệm đấy. Cậu bà bật cười, hai mắt sáng rực Em kêu tôi lên núi đao biển lửa, tôi cũng chịu. Miễn em nói muốn là được. Tôi cười tổn tìm. Gì mà lên núi đao biển lửa, em chỉ cần cậu lên được phòng khách mà xuống được phòng bếp thôi. Chứ thời giờ, ai lên núi đao chi nữa? Cậu ba đưa tay véo mũi tôi, giọng cậu dịu xuống. Ê chà, cái đà này chắc là nên công khai sớm thôi. Tự dưng tôi thấy muốn có phòng bếp riêng quá. Tôi nhìn cậu, hai má tôi bắt đầu nóng lên. Tôi đẩy nhẹ cậu một phát rồi bẽ lẽn bưng khay trà bánh đi xuống nhà bếp. Eo ôi mắc cỡ quá, tự dưng nói gì kỳ cục. Nói vậy làm người ta khoái muốn chết Dạo gần đây Cơ thể tôi có hơi yếu Sáng này ra da đã cảm gió khó chịu trong người Đêm ngủ cũng không có được ngon giấc nữa Cơm đang ăn giữa chừng Cũng bỏ mà chạy đi nôn ra hết đường ruột tôi như có vấn đề thì phải Đã là lần nôn thứ 4 Trong một buổi sáng Lần này kinh hại hơn Là tôi nôn ra toàn thất gì đó màu đen đen Giống như là đất hay bồn xình gì vậy Tôi ôm bụng ngồi nhìn thứ mình nôn ra Một mùi tanh tưởi sọc đến khiến tôi muốn ngã khụy ngay tại chỗ. Sợ quá, tôi xúc miệng rồi bỏ vào trong phòng, lấy chân đắp kín mít từ trên xuống dưới, người run bẩn bật như trúng gió, hai mắt hoa đi, đầu thì đau như búa bổ. Giữa ban ngày ban mặt, tôi luôn có cảm giác như ai đang thổi vào tai và lưng tôi vậy, nó cứ nhột nhột khiến tôi dùng mình suốt. Chị hỏng nghĩ là tôi trúng gió, chị đè tôi ra cạo gió, cạo xong, chị đi nấu cháo cho tôi. Nếu mà bữa nay tôi không hết, Mai nữa, chị báo bà chủ xin chờ tôi đi khám, tôi đến nước này cũng sợ mất mặt ra. Nào giờ có bị vậy đâu, tự dưng lại nôn ói nóng lạnh liên tục, người cứ như đi mượn của ai vậy, vật vờ như con nghiện ấy. Nằm ngủ miên man trong phòng, mãi tới khi có điện thoại reo, tôi mới giật mình tỉnh dậy mà nghe điện thoại. Lúc tôi dậy, tôi ngó thấy chị Hồng đang lối hối đưa lưng về phía tôi xếp đồ. Vì mắc nghe điện thoại nên tôi không gọi chị ấy. Dạ, con nghe cha. Giọng cha tôi có chút lo lắng. Con hả mùa, con có sao không? Sao cha nghe giọng con kỳ vậy? Con bệnh à? được ngồi dậy, cố nói bằng giọng bình thường nhất có thể. Dạ đâu có ạ, con bình thường mà cha. Mà sao giờ này cha gọi con vậy? Bồ có chuyện gì hả cha? Cha tôi ấp ống. Thì cũng không có gì. Tự dưng cha thấy nhớ mày. Khuya hôm qua cha ngủ, thấy má mày nên cha... Tôi có chút mừng rỡ reo lên Cha nằm mơ thấy mẹ Hà cha Mẹ sao cha Có khỏe không cha Tao thấy bà cũng bình thường Có cái bữa qua Bà dắt theo cô con gái nào đó tới nhà Rồi cứ đứng nhìn vô cái áo của mày Thường hay phơi ngoài xào rồi khóc Vía cha thấy má mày nên chạy ra Tao hỏi bà sao Không vào nhà Mà tự dưng đứng đó khóc Cái bà chỉ tay vô áo của mày Bà khóc tiếp Sáng ra tao sợ quá Trong lòng hồng yên nên gọi cho mày này con. Tôi cũng thấy ngạc nhiên. Sao kỳ vậy cha? Mà mẹ dắt theo ai? Cô nào? Cha tôi chịu thua. Cha đâu có biết. Cô đó đứng sau lưng má mày. tao thấy có cái tướng cũng tròn tròn. Chưa có thấy được mặt mũi ra sao đâu. Mà mày không sao phải không mùa. Có sao thì phải nói cho cha biết nghe chưa. Chứ má mày hiện về mà khóc vậy. Cha lo quá mùa. Tôi cười Trấn An ông. Úi trời ạ, con còn nói chuyện điện thoại được với cha là con không sao rồi mà, cha yên tâm đi. Phía bên kia, chị Hồng xếp đồ vẫn đứng chưa dậy, thấy có chút kỳ kỳ nên tôi kêu chị một tiếng. Chị Hồng, xếp đồ gì lâu vậy bà? Cha tôi trong điện thoại hỏi tới. Con nói chuyện với ai vậy mùa? Dạ, con nói chuyện với chị... chị... Lời chưa kịp nói hết, hai mắt tôi bất giác mở to, tay run rảy cầm điện thoại như không vững nữa. Môi run lập cặp vào nhau, tôi sợ như muốn chết điếng tại chỗ. Mùa, mày đâu rồi con? Đâu rồi? Tôi phải hít mấy hơi, rụi mắt mấy lần, rồi lấy hết can đảm để trả lời cha tôi. Con, con đây. Lát con gọi lại cho cha nha. Vừa dứt lời, tôi thả điện thoại xuống giường, rồi ra sức thở dốc. Phía trước mặt tôi lúc này là thân hình của chị Hồng, nhưng gương mặt, gương mặt là của quỷ, của quỷ...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 Chỉ còn biết nằm im mà chịu đựng sự sợ hãi đến kéo dài. Quỷ nữ đi đến gần chỗ tôi. Nó khè cái lưỡi dài thòng xuống, dọa tôi. Bộ móng tay nó dơ lên đen xỉ như tám chục năm không làm móng. Nó cười cợt vào bộ mặt xanh mét đang run dày của tôi. Giọng nó âm chỉ địa ngục. Mày, còn sống được bao lâu nữa đâu? Cho tao mượn xác đi. Tao tha cho, tao tha cho. mua dậy, dậy. Tiếng gọi ồn ào bên tai khiến tôi tràng tỉnh. Vừa mở mắt ra, tôi thấy ngay gương mặt lo lắng của dì tư hiện rõ. Chợt nhớ đến chuyện lúc nãy, tôi vội ôm chặt lấy dì tư, rồi khóc méo máu không ngừng. Tôi sợ lắm, tôi thật sự sợ lắm. Dì tư cứu con. Nó đòi giết con, nó muốn giết con dì tư ơi. Dì tư thấy tôi khóc quá, dì ấy cũng hoảng theo, liền hớt hài kêu chị Hồng chạy vào. Có chị Hồng mềm mỏng, dỗ dành tôi cả chục phút, tôi mới chịu nín dứt. Mùa, em thấy cái gì Em nói cho chị với gì tư nghe Đừng có khóc, vừa khóc vừa nói Chị không có nghe rõ Tôi nắm chặt lấy tay chị Vì tôi run lên, tay chị cũng run theo Tôi hết nhìn dì tư Rồi nhìn chị Hồng tôi hoảng loạn Con quỷ, có răng nanh Nó nói là con sắp chết rồi Cho nó mượn xác đi Rồi nó tha cho con Dì tư ơi, nó muốn giết con dì tư ơi Cứu con với Con sợ quá dì ơi Dì Tư cả kinh, mặt mũi chị Hồng cũng xanh tái, cả hai người nhìn nhau im lặng không nói lời nào. Tới lúc này hoảng lắm, tay chân run lời bảy không còn cách nào dừng lại. Dì Tư vậy tin con, con không có nằm mơ đâu, con thấy nó thiệt đấy, con thấy rõ ràng mà gì, con vừa nói chuyện điện thoại với cha con, con thấy nó mặc đồ y trang chị Hồng này, mà cái mặt nó là mặt quỷ, con sợ lắm gì ạ, dì cứu con với dì ơi. Chị Hồng nghe tôi nói vậy, Chị cũng sợ đến nói năng lắp bắp. Bậy nào, chị đây chứ quỷ nào. Tôi lắc đầu khóc. Không có, nó giả giống y trang chị. Em còn nằm ở đây, em nghe điện thoại cha em gọi tới. Nó giả bộ lối hối đứng sắp đồ. Mà đâu phải chị đâu, nó giả để bắt em đi, nó muốn giết em mà. Chị Hồng giữ chặt lấy tay tôi, chị bắt đầu an nổi cho tôi đừng khóc nữa. Dì tư chầm ngâm nãy giờ, giờ mới lên tiếng gật gồ. Tao tin mày. Mày vậy là không ổn rồi. Tôi mừng quính lại khóc. Không ổn, con không ổn. Dì Tư vụ vỗ, vỗ lên tay tôi, dì nói. Giờ mày ở nhà đi. Tao ra đề cái tao về liền. Con Hồng, mày ra hai lá bưởi lá xả vô nấu cho con mùa nó tắm. Không chuyện để tao kêu con liễu lo làm, nghe chưa? Dạ, con biết rồi dì Tư. Giận rõ xong, dì Tư chạy đi đâu đó tầm nửa tiếng liền chạy về. Lúc về, dì lấy lá bùa dán khắp phòng tôi còn đeo cho tôi cái bùa ở cổ tay rỉ sắt. Để coi cách này có ổn không, nếu không ổn thì mai tao trở mới ra nhà ông thầy. Tôi sợ hãi. Sau giờ mình không đi luôn hả dì? Ông không có nhà, đồ đệ của ông đưa cho tao, nói mấy cái này cũng có hiệu nghiệm lắm, mong là nó sợ mấy cái này cho mày đỡ khổ, rồi có gì, mai đi ra ngoài đó cho người ta giúp mày. Tôi gật gật, dạ. Cả ngày hôm đó tôi không ra ngoài. Trên nằm trong phòng đắp chăn, chắc mấy cái bùa đó hiệu nghiệm nên cả ngày hôm đó tôi được yên ổn, đêm ngủ cũng không bị quấy rầy, dì Tư suốt đêm canh cho tôi ngủ, dì cũng sợ nên đeo bùa khắp người, cả chị Hồng cũng đeo nữa. Chuyện tôi bị nó ám, dì Tư không dám nói cho bà chủ nghe, chỉ sợ bà chủ biết rồi đuổi tôi đi không cho tôi làm nữa, mà tôi thì cũng không dám nói cho cậu Ba biết, tôi sợ là cậu lo lắng, ngủ một giấc đến hơn 5 giờ sáng hôm sau. Tôi vội giật mình tỉnh dậy Rồi chạy như điên như khùng vào nhà tắm Đến nôn thốc nôn tháo như phụ nữ có bầu Dì tư thấy có gì đó không ổn Dì vội chạy theo tôi Lúc thấy tôi nôn ra toàn sinh lầy Dì thiếu điều muốn bỏ chạy Vì mùi tanh hôi không chịu nổi Còn tôi, tôi nôn xong rồi lại khóc Văng vẳng bên tai là giọng âm chỉ địa ngục Có chút quen quen Cho tao mượn xác đi Sợ hãi quá mức Tôi ngồi bẹt xuống nền tắm Hai mắt thất thần nhìn lên trần nhà, cảm giác kinh hãi. Gần như không có gì có thể thay thế được. Tôi tự hỏi lòng mình, liệu tôi đã làm gì sai? Tôi có làm gì nên tội để phải chịu dày vò như vậy? Dì Tư thấy tôi khóc, dì ấy cũng khóc. Dì giúp tôi vệ sinh đống chất nghề nhụa kia, rồi kéo tôi đứng lên, dìu tôi vào phòng, để chị Hồng lau tay lau chân cho tôi. Dì ngồi xuống cạnh tôi rồi vỗ vai tôi nói gấp. Dáng đi, tao đưa mày ra ông thầy, ông chưa về thì đợi ông về. Trường tình hình này, tao thấy không ổn thiệt rồi đây." Tôi thất thần gật đầu, trên tay bắt đầu xuất hiện vết bầm đen, hai mắt thâm quầng như mất ngủ cả chục năm vậy. Dì Tư khoác tay tôi, hai cháu đi trong sương sớm, khi mặt trời vừa mới nhú, cái lạnh của buổi sáng khiến lòng tôi mệt mỏi đi nhiều. Trong đầu bắt đầu suy nghĩ hiện lên muốn chết. Trước khi đến nhà thầy, tôi có nói với dì Tư ghé qua nhà bà Chiến Tẩu trước, nhưng phụ sự kỳ vọng của tôi Lần này tôi tìm đến bà ấy cũng không có nhà Cũng không hiểu sao Ngay từ giây phút biết bà Chín không có ở nhà Trong lòng tôi như có cái gì đó sụp đổ Lòng tin là tôi sẽ được cứu giúp cũng chẳng còn nữa Rời khỏi nhà bà Chín tàu Tôi theo dì tư đi tới nhà ông thầy Hai dì cháu đợi hơn 3 giờ đồng hồ Thì ông thầy mới về Vừa nhìn thấy tôi Ông thầy đã vội làng tránh Giọng ông ấy có chút sợ hãi Không, không được rồi Tôi cứu không được Bà đưa cô này về đi Tìm người khác chứ tôi không cứu được đâu Cả tôi và dì tư đều ngỡ ngàng Dì tư phản ứng nhanh hơn tôi một chút Dì nắm chặt lấy tay ông thầy Dì kêu cứu Thầy à sao không cứu được ạ Thầy giúp dùm con Cứu con nhỏ đi thầy Thầy nỡ lòng nào nhìn nó chết oan sao thầy Ông thầy cũng bất đắc sĩ Ông ấy dịu dọng giải thích Không phải là tôi không muốn cứu Nhưng tôi cứu không được Tôi còn chưa làm phép Mà cả tôi và cô đều chết luôn thì sao? Tôi còn phải sống để cứu người khác nữa chứ cô? Tôi suy sụp thật sự. Ngày lúc này đây, muốn khóc lóc cũng không được, mà muốn mạnh mẽ, mạnh mẽ cũng không xong. Tôi với lấy tay dì tư, thì thảo nói, Thôi gì đừng ép người ta mà gì dì. dì tư nhìn tôi bằng ánh mắt thương xót, cả ông thầy cũng không nhịn được mà lắc đầu. Cô gái, cô còn trẻ, mà sao chọc nhầm người rồi? Cái thứ theo cô, Đâu phải dạng thường Nó sắp thành... Mà thôi, cô cứ đi chỗ khác đi Biết đâu gặp được người có đủ pháp lực Để giúp cho cô Tôi... tôi lực bất tòng tâm Có lòng mà không có sức Chỉ tổ chết cả hai Cầu cho cô vước lớn mạng lớn Có quý nhân phù trợ Không còn cách nào hả thầy Con nhỏ nôn ra xình nhảy rồi Ông thầy thở dài lắc Không phải là không còn cách Mà là tôi không có cách Cái loại này Thì dù có là tôi Nó cũng đi theo rồi hại tôi được Bà chị nên dắt cháu nó đi chỗ khác Ở lại chỗ tôi Cũng không giúp gì được cháu nó đâu Ông thầy đã nói đến như thế Tôi dù muốn dù không Cũng không thể ở lại đây được mãi Tôi kéo tay dì tư Hai dì cháu lủi thổi khoác tay nhau đi về Tôi mệt lắm Giờ chỉ muốn nằm xuống nghỉ ngơi thôi Chứ bắt tôi ngồi chờ kiểu này Tôi chịu không nổi nữa Thấy tôi yếu quá Dì tư kéo tôi nhanh về Vừa vào đến cổng đã thấy cậu ba chờ sẵn, thầy tôi đi vào, cậu vừa hỏi gì tư. Sáng sớm đi đâu sớm vậy gì tư? Dĩ Tư kéo tay tôi không cho cậu tới gần tôi, dị cười nói với cậu. "À, đi chở cậu." Cậu ba gật gật, mắt cậu dán chặt vào tôi, cậu hỏi lại. "Mua, cô giao vậy, bệnh à?" Cậu vừa nói vừa đi lại chỗ tôi, tôi đột nhiên thấy hoảng loạn, vội tránh ra xa cậu một chút. "Em không sao?" Em khỏe mà cậu. Cậu ba vẫn cố đi tới gần tôi. Cậu trao mày hỏi. Khỏe, sao nói yếu vậy? Để tôi... Tay cậu vừa định chạm vào người tôi. Tôi liệt đẩy cậu ra xa. Trong người như phát ra lửa, tôi giận dữ quát. Đừng có động vào tôi. biến đi. Cậu ba sững người nhìn tôi. Mà tôi vừa nói xong câu đó. Tôi cũng không dám tin vào tay mình. Tôi, tôi vừa nói gì vậy? Tôi... Hải mắt đảo quanh. Tôi vụ trốn tránh ánh nhìn dò xét của cậu ba Không đợi cậu nói thêm gì Tôi liền co chân chạy thẳng về phòng Rồi đóng chặt cửa trốn miết ở trong đó Dì tư có chạy vào kêu Chị Hồng cũng có kêu Nhưng tôi từ chối không gặp Tôi nói là tôi mệt nên muốn đi nghỉ Ngồi một mình trong phòng Tôi lúc này dường như không còn thấy sợ hãi nữa Cảm giác giống như đã sẵn sàng cho cái chết Nên chẳng còn biết sợ gì Tôi bi quan Tôi bi quan thật sự Chưa bao giờ tôi thấy bi quan như lúc này Còn người tôi đó, giờ luôn cố gắng đấu tranh để đi lên Chưa bao giờ biết nói hai chữ từ bỏ Thế nhưng lúc này tôi lại không còn niềm tin để tiếp tục cố gắng nữa Nghĩ cũng thật lạ Tôi ngồi co do trong phòng Rồi mệt quá tiếp đi lúc nào không biết Mãi tới khi dì tư kêu tôi dậy ăn cơm Tôi mới chịu bước xuống giường Bữa cơm có canh có thịt có cá rất ngon Nhưng tôi lại không nuốt nổi Cổ họng cứ nghẹn lại Cảm giác buồn nôn kéo tới liên tục Tôi lại tiếp tục nôn ra chất nhảy tanh tuổi Nôn xong, tôi bỏ bữa rồi chui vào phòng nằm tiếp. Cảm giác mệt mỏi ẻo ải lại không muốn gặp ai, không muốn nói chuyện với ai, càng không muốn ai đến gần mình. Tôi chỉ muốn ngồi một mình trong phòng, để sự cô đơn từ từ gặm nhắm bản thân. Tôi biết, biết rất rõ, đó là thứ tiêu cực nhất, nhưng tôi lại không thể khống chế được bản thân mình. Không thể làm gì khác hơn là cam chịu sự lạnh lẽo từ chính bản thân mình đem đến. Sỉ tư thế tôi lầm lì ít nói, Dì dặn chị Hồng trông coi tôi cho cẩn thận Tạm thời không cho ai đến gần tôi Rồi dì đi đâu đó cả buổi Dì đi được một lát Thì cậu ba xuống tìm Vừa nghe tiếng cậu ba tôi đã chui xuống gầm giường trốn tránh Tôi cũng không hiểu sao Tôi lại làm thế Nhưng giống như có cái gì đó thôi thúc tôi Không được gặp cậu Giống như có ai đó đang điều khiển tôi vậy Nó muốn tôi không được gần cậu ba Nó muốn tôi tránh xa cậu Mày nghe tao Thằng đó không thương mày đâu Mày bị nó rụ rồi đấy. Tiếng âm trì vang bên tay. Tôi còn cảm nhận được cảm giác lạnh gáy mà nó đem tới. Tôi sợ quá, chỉ còn biết nhắm mắt niệm Phật, mong cho nó qua mau mau đi. Nhưng tôi càng niệm, thì nó lại càng nhốn nháo ở bên tay tôi. Nó cười khà khà, tiếng cười gây giận, khiến tôi không còn cách nào chịu đựng nổi. Tôi khóc thét lên, tôi kêu gào thảm thiết. Mày tránh xa tao ra, mày tránh ra. Mày cút đi, cút đi. <cười> tao chờ mày. Vừa dứt câu, nó liền hiện nguyên hình, mặt quỷ nhanh nhọn, nó không đánh tôi, cũng không hại tôi, nhưng nó cứ đứng trước mặt tôi. Rồi lè cái lưỡi đầy nhớt nhác ra hù dọa tôi, mặt nó thì lúc cười, lúc thì lại như muốn ngay sống tôi vậy. Tôi sợ, tôi thật sự sợ, tôi liều mạng nhào đến chỗ nó. Hòng muốn bóp chết nó, nhưng nó lại nhảy đi chỗ khác, nó nhảy tới đâu, tôi chạy theo tới đó. Nhưng hết lần này đến lần khác tôi đều trượt. "Mùa, em sao vậy Mùa? Là tôi, là tôi đây, em tỉnh lại đi, tỉnh lại đi." Cậu ba nắm chặt lấy vai tôi, cậu gằn lấy người tôi, nhưng tôi lúc này như người điên vậy, mắt tôi dõi theo hình bóng con quỷ kia, hai tay năm chỉ muốn bóp chết nó. "Tao bóp chết mày, tao bóp chết mày." Con quỷ kia vẫn đứng đó, nó giở cái nụ cười chó má nhất mà tôi từng thấy. Nó khẻ cái lưỡi dài ra Rồi đánh lưỡi một vòng quanh khuôn miệng đen xì Những thứ nhớt nhau chảy theo cái lưỡi nó Đâu đó tôi còn thấy cả dòi bọ Chị Hồng và cậu ba giữ chặt tôi lại Cậu ba cứ lay lay người tôi Cậu vả vào, vào mái tôi vài cái Cậu quát ẩm lên Mùa, em bị gì vậy? Nhìn tôi, quay nhìn tôi, nhìn vào tôi Tôi bị tiếng kêu của cậu làm cho tỉnh táo Tôi quay sang nhìn cậu Đến khi nhìn rõ được gương mặt cậu Tôi mới buông thỏng mà hòa khóc lên Tôi vịn lấy tay cậu, vừa khóc vừa nghẹn giọng cầu cứu. Cứu em với cậu ơi, cậu cứu em đi, em sắp chết rồi, nó, nó muốn giết em, là nó, nó. Tôi vừa khóc, vừa chỉ về phía trước mặt, chỗ con quỷ kia đang đứng, cậu ba cũng nhìn theo tay tôi, nhưng cậu lại không thấy gì, cậu hỏi lại tôi. Em nói ai, nó là ai? Tôi quính quáng gào lên. Nó, nó kìa cậu, nó cười nhìn em kìa cậu, cậu không thấy nó à? Cậu! Cậu có thấy nó chưa? Cậu ba cố nhìn theo tay tôi Đôi mắt sang quắc của cậu đanh lại Cậu nhìn rất lâu, rất lâu Đột nhiên cậu kéo tôi vào lòng Đè chặt đầu tôi vào ngực cậu Tôi cảm nhận được hơi ấm từ cơ thể cậu đem tới Một chút mùi gỗ thoang thoảng Khiến tôi dễ chịu hơn rất nhiều Cậu xoa xoa tóc tôi Giọng cậu hơi khàn Không phải sợ, tôi ở đây Nó không làm gì được em đâu, không phải sợ Cậu vừa nói Vừa ôm chặt lấy tôi rồi dìu tôi về phía giường Tay cậu ấn chặt lấy đầu tôi Giữ cho cả người tôi vùi vào trong lòng cậu Ấn tôi ngồi xuống giường Cậu giữ tôi ở trong lòng Nhất nhất không buông ra Cậu dịu giọng Nếu sợ thì đừng nhìn Em không nhìn sẽ không thấy nó nữa Nhắm mắt dựa vào tôi Tôi ở đây tôi luôn ở đây Tôi gật gật đầu Hai tay ôm chặt lấy áo sơ mi của cậu Giờ phút này cậu giống như là điểm tựa của tôi vậy Dựa vào cậu cảm giác sợ hãi mới dần vơi đi, vơi đi. Chị Hồng, chị chạy lên tìm ông nội tôi, chị biết cái gì thì nói lại cái đó, nói rõ ràng danh mạch cho ông nội tôi nghe. Dạ, tôi hiểu rồi cậu. Đi từ đâu rồi? Dì đi đi, đi đi đâu tôi cũng không biết nữa. Dì bảo tôi ở đây canh con mùa, sợ nó làm bệnh. Rồi tôi hiểu rồi, chị đi đi, có tôi ở đây canh trường em ấy là được rồi. Dạ dạ. Tôi ngồi yên dựa vào lòng cậu ba. Cảm giác bấn loạn cũng giảm xuống một nửa, thầy tôi vẫn run, cậu vỗ nhẹ nhẹ, cậu khẽ giọng nói Ngủ đi, ngủ một chút đi, tôi mếu máu, nó giết em, nó đòi giết em Không có ai giết em hết, em yên tâm đi, không ai giết em hết, có tôi ở đây, tôi ở ngay bên em Cậu bà cứ như thế mà ôm chặt lấy tôi, mãi tới khi ông năm đi xuống hỏi han tôi, cậu mới chịu buông tôi ra một chút Ông Nam vừa xuống, thì dì tư cũng về Chính gì thay tôi kể lại hết mọi chuyện cho ông Nam nghe Nghe xong Ông Nam không nói gì Ngoài mắng dì tư nói điên nói khùng Rồi ông kêu dì lên nhà để trách phạt Tôi mặc dù tinh thần đang lơ ngơ lắm Nhưng tôi vẫn nhận ra được rằng Ông Nam đang giả vờ Để kêu dì tư ra chỗ khác nói chuyện Lúc này tôi mới khẽ liếc mắt nhìn xung quanh Con quỷ kia vẫn đứng ở chỗ đó Nó nhìn tôi chăm chú Vẻ cọt nhà của nó dường như cũng không còn nữa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 Nó không ăn thịt tôi, không đánh tôi, nhưng nó làm tôi sống không yên ổn, nó quấy nhiễu khiến cả tinh thần và thể xác của tôi đều cảm thấy mệt mỏi và bê tắc. Thật sự ghê gớm, ma quỷ cũng tinh vi vô cùng. Cũng như lúc này đây, nó khác với ban nãy, nó dường như đang lo lắng, đang bất an. Ông Nam và dì Tư đi hơn được nửa tiếng đồng hồ, lúc ông Nam đi xuống tìm tôi lần nữa thì có cả cậu Tư và cô Phi Uyển, chỉ có bà chủ đi du lịch với bạn là không xuất hiện mà thôi. Ông Nam đi tới chỗ tôi một bên nghe điện thoại một bên lại nghiêm túc hỏi tôi Có nó ở đây không? Nghe ông Nam hỏi tôi vội nhìn quanh rồi lắc đầu Không có Ông Nam trầm ngâm nghe tiếp điện thoại Được một lát sau ông tắt điện thoại rồi nhét vào tay tôi cái bùa ông nghiêm giọng nói Nó đi thông báo cho người nuôi nó rồi còn cầm chắc cái này trong tay Tạm thời nó không dám đến trêu chọc con nữa Ông giận nói Nó sẽ quay lại Từ giờ đến mai Nhất định phải bắt được nó Cậu ba cũng vội hỏi Thầy giận về kịp suốt mùa không ông nội Ông Nam khẽ lắc Không kịp đâu Ông ấy để lại địa chỉ cho nội Bây giờ phải đi tìm người này Thì may ra cứu được con nhỏ Cậu ba gấp gáp Là ai Hà Nội Người đó đâu Thầy giận gọi cho ông ấy trước chưa Ông Nam thở dài giọng ông nặng nề Không gọi được Giờ chỉ còn cách đi tìm tới nhà này trước rồi rước ông ấy đến đây. Người này là ai, nội cũng không biết. Nhưng nếu là người của thầy giận giới thiệu thì chắc chắn là cứu được con mùa. Nói tới đây, ông Năm lại quay sang nhìn tôi. Ông nói Giáng nha mùa, ông sẽ cố hết sức để cứu mày. Mày cố lên. Tôi nhìn ông, nhìn mọi người đang lo lắng cho tôi. Bản thân không kiềm chế được mà hỏa lên khóc. Cảm ơn mọi người. Còn cảm ơn ông Năm, Cảm ơn mọi người, cảm ơn Cậu Tứ bước tới xoa xoa tóc tôi Cậu cười nói Cảm ơn cái gì Cứu người là chuyện phước đức mà Bây giờ em ở lại đợi tin cậu đi Cậu đi tìm thầy về cứu em Em yên tâm đi Cậu ba vụ ngăn lại Để anh đi, em ở nhà với ông nội đi Cậu Tứ lắc đầu từ chối Anh ở lại sắp xếp phụ với ông nội Chuyện tìm người cứ để em lo Nhưng... Cậu Tứ cương quyết Lần trước mùa cứu em Lần này em ấy gặp chuyện Em muốn giúp lại em ấy Anh ba bình tĩnh hơn em Có gì anh còn sắp xếp chu đáo được Yên tâm đi, em đi nhanh rồi về liền Cô Vị Uyển cũng lên tiếng Luân, chị đi với em Chị muốn giúp một chút để cứu mùa Vậy em đi với chị Chị lên chuẩn bị đi Mình đi liền, đi nhanh về nhanh Ừ Ừ đi Cậu từ với cô Vị Uyển đi hơn một tiếng Tôi ở đây bị hành cho ổng ra máu tươi Mạng sống chỉ còn mỏng manh như sợi chỉ treo chuông. Tựa như một cơn gió mạnh thổi qua, cũng khiến sợi chỉ đứt lìa, chuông rơi xuống đất vỡ tan tành. Kể từ lúc cô Uyển và cậu Tư đi tìm thầy, tôi một phút một giây cũng không yên ổn được, con quỷ đó lại xuất hiện. Nó đứng cách xa tôi một quãng, rừ khè lưỡi dài ngoằng, cùng răng nanh nhọn hoắt để hù dọa tôi, chắc vì trong tay tôi có lá bùa nên nó không đến gần tôi nữa. Thành ra Nó chỉ còn cách hầm hừ, nhe răng, nhe nú ra để hù dọa tôi sợ. Nhưng không có cách này, thì bọn nó cũng có cách khác, còn quỷ không tiếp cận tôi được. Chủ nó lại có cách khác để đánh gục tôi. Suốt từ nãy tới giờ, tôi nôn hơn chục lần, lần thì nôn ra xỉnh đất, lần thì nôn ra nhớt. Đến lần này, tôi nôn ra cả máu tươi. Mũi máu tươi tanh tưởi sọc vào mũi tôi, cả người tôi nhào ra đất. Cậu ba phải tức tốc bế tôi lên vai, rồi đưa tôi về phòng. Ông Nam cũng sốt ruột. Ông ấy dặn dò chị Hồng với mọi người, thắp đèn cày trắng khắp phòng, rồi bắt mọi người nói chuyện với tôi, không cho tôi nhắm mắt ngủ. Nhưng không hiểu sao, tôi lúc này lại buồn ngủ đến thế, hai mắt đột nhiên nặng như chỉ, nó cứ ghi lại với nhau, ghi chặt lại. Cậu ba sợ tôi ngủ, cậu vỗ mạnh vào má tôi, cậu nói lớn. Dậy đi, em muốn ăn gì không? Hay muốn coi phim không? Tôi bắt cho em coi. Tôi lờ đờ lắc tay. Không. Em muốn ngủ thôi cậu, muốn ngủ thôi Ông Năm đi tới gần tôi Ông quát lớn Con muốn chết hả mà ngủ dậy đi, bây giờ mày mà ngủ Nó bắt hồn mày liền đấy dậy dạy nói chuyện với ông, dạy nào Ông Năm lay lay người tôi Tôi lại vịn tay mà ngồi thẳng dậy Lắc lắc đầu, tôi thèo thào nói Con không ngủ nữa Ông kể chuyện cho con nghe đi ông Năm Chuyện cồn mình này ông Ừ ừ Ông kể cho mày nghe Để ông kể Sau đó ông Nam kể cho tôi nghe rất nhiều chuyện Ban đầu tôi còn nghe rõ chữ Nhưng chỉ vài phút sau tôi không còn nghe rõ được ông Năm đang nói gì Tôi vật vờ như người lên cơn nghiện Toàn thân đột nhiên như bị ai đó đánh tơi tấp Tôi ôm người mình Rồi hòa khóc Cảm giác đau đớn lan tỏa Từng cái đánh cái đấm tôi cảm nhận được rất rõ ràng Cậu ba ôm lấy tôi an ủi Chị Hồng với dì tư thay nhau xoa bóp chân tay cho tôi đỡ nhức Thân thể tôi mới có hơn 20 Nhưng sức khỏe hiện giờ Thì như bà già 70 Không chỗ nào là không thấy đau nhức Tôi biết tôi bị hành Con quỷ không dọa được tôi Nên bọn nó sai quân để đánh tôi đây mà Tôi ngã người trong lòng cậu ba Trong đầu hiện lên những hình ảnh của cha của mẹ Cả những hình ảnh lúc còn bé thơ Được cha cõng trên vai Mẹ ôm vào lòng Rồi tôi lại nhớ tới cái hôn đầu tiên Mà cậu ba hôn tôi Cả lúc hai bọn tôi nói chuyện vui vẻ với nhau Có quá nhiều lò hẹn ước mà bọn tôi vẫn chưa thực hiện được. Cậu ba vẫn hứa sẽ nói với ông Năm về chuyện của bọn tôi. Chỉ là tôi không biết tôi có trò được không, có trò được không nữa đây. Rồi tôi lại nhớ tới cha tôi, hình ảnh ông ấy vắt Quốc trên vai, đầu nhễ nhại mồ hôi, dưới chân là bồn sình đầy đất. Mẹ tôi mất, cha tôi càng cực hơn, ông bán mặt cho đất, bán lưng cho trời, bao nhiêu công sức để mong mỏi gửi gắm vào tương lai phía trước của tôi cả. Rồi sẽ ra sao đây Nếu tôi chết Cha tôi sẽ đau đớn đến mức nào Người ông tiểu tụy lắm rồi Biết có còn sức để chống đỡ nổi nữa không Tôi khóc Vài giọt nước mắt lăn dài Cả đời này còn chưa được yêu ai trọn vẹn Thế mà lại trả mạng cho Diêm Vương quá sớm Sao lại khóc Nghe tiếng cậu ba hỏi Tôi khẽ ngước mắt lên nhìn cậu Mặt cậu lúc này buồn so Cũng chẳng còn nụ cười tỏa nắng như thường khi Tôi cố nở nụ cười nặng nhọc, tôi nói Nếu, nếu mà em không qua được Thì cậu thương tình em Mà thường tới thăm cha em nghe Tội nghiệp cha em lắm Ông sống có một mình à Hết ai lo lắng tuổi già Cậu ba nhau mày nhìn tôi, cậu trách móc Em nói cái gì vậy? Ai chết? Cha em thì em phải lo Sao em bắt tôi lo? Tôi khẽ cười Em, em nói vậy mà Em dặn vậy mà Cậu ba quát nhẹ Ai cho em dặn như vậy, em có tin Bỗng tôi nôn thốc nôn tháo Trong lòng ngực nhợn lên một cái Tôi ngã ra ngoài Rồi nôn hết những thứ chứa trong bụng ra da. Tôi nôn đến chảy cả nước mắt Nôn đến bụng quặn thắt vẫn còn nôn Nôn đến khi nghe những người xung quanh Rít lên những tiếng sợ hãi Tôi mới ngừng lại kính tạm quá, trong thau đầy ấp máu Và tóc người Tôi thở dốc từng cơn rồi ôm lấy ngực mình Bên tai như có tiếng cười man rậu của con quỷ Cậu ba thì ôm lấy tôi Mọi người xung quanh thì khóc thương kêu gào tên tôi Nhưng tôi chẳng còn sức lực nào Để trả lời họ nữa Hai mắt khép hờ Tôi nghe loáng thoáng được tiếng ông nam nghe điện thoại của ai đó Gì mà Trễ rồi Gì mà Không thấy ở nhà Có phải Đó là Có phải là cậu Tư gọi về không Có phải vậy không Cậu ba lay lay người tôi Cậu nói bằng giọng run run Cố gắng lên Không được ngủ, cố lên mùa, cố lên. Tôi rất muốn mở mắt nhìn cậu, nhưng lại không còn cách nào mở ra được. Khẽ hít một hơi thật sâu vào trong lồng ngực. Trước khi chết, được hít chút mùi hương của người mình thương, chắc cũng đủ mãn nguyện rồi. Ông chủ, ngoài cổng có người tìm, ông ấy nói, nói tiếng cô mùa. Cho vào, cho vào nhanh. Ông nằm vội vã ra lệnh cho người ra mở cổng. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 7 bộ truyện có tên Cậu chủ khó chiều của tác giả Trúc Giang. Các bạn nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ ủng hộ cho Quỳnh Hương. Quỳnh Hương xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những tập tiếp theo. Xin cảm ơn.